chúng ta sẽ đến với công tử điên khùng trương là kết thành một sao ở phần trước thì do phải cứu hàn vũ đình cho nên lâm vân ném nàng ra ngoài còn mình thì bị tuyết lở t r ô n vùi hàn vũ đình trở về yến kinh thì cứ tưởng là lâm vân đã chết nhưng không lâm vân chui xuống dưới và sống dai như đỉa một giờ sau thì lâm vân rốt cuộc đào được một cái thông đạo đủ cho một người đi vào hắn cẩn thận chui vào đây là một gian phòng nhỏ gian phòng này chỉ có cái bàn đá đặt ở giữa mà trên bàn thì đặt một cái hộp nho nhỏ không biết được làm từ chất liệu gì lâm vân rất kích động muốn đi lên lấy cái hộp bởi vì hắn cảm nhận được linh khí bà động từ trong cái hộp đó nhưng lâm vân lập tức đứng lại hắn nhớ tới cái tên da đen lúc trước chỉ đánh vào không khí thôi mà đã bị trúng hai mũi tên lâm vân liền nhặt một viên đá vụn ném về phía cái hộp một tiếng chầm đục vang lên viên đá ném trúng cái hộp lâm vân chờ một lúc mà không thấy có động tính gì mới biết là do mình quá cẩn thận liền đi tới bên cạnh cái bàn mở hộp ra trong hộp này đặt bảy viên linh thạch phát ránh sáng nhản nhạt tâm tình của lâm vân thực sự quá kích động không nghĩ tới cùng lúc lại kiếm được bảy viên linh thạch phải biết rằng kiếm được một viên là hắn đã cảm thấy hài lòng rồi mà lần này lấy được tận bảy viên chuyến đi này thực sự là không uổng vội vàng cho mấy viên linh thạch vào trong một cái hộp được chuẩn bị trước rồi bỏ vào ba lô lại kiểm tra cái hộp trên bàn lần nữa bên trong còn có một cái ngọc giản tức là thẻ tre làm bằng ngọc nho nhỏ lâm vân nhìn nhưng lại không thấy chữ viết hay hình vẽ gì trên đó chất liệu của ngọc bóng loáng lúc sở lên hắn còn có cảm giác như có thứ gì đó ba động ở trong ngọc giản cho nên cũng lập tức thu lại luôn kế tiếp là một tấm bản đồ được làm bằng da dê lâm vân cầm lên nhìn xem đây là bản đồ gì không ngờ lại là bản đồ của hòn đảo nhỏ mà lúc trước hắn dẫn theo hàn vũ đình đi tìm thảo dược giải độc lâm vân cũng thu hồi bản đồ lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định khi trở về thì tới đó nhìn xem hòn đảo đó chắc là phải có liên hệ gì đó với nơi đây cuối cùng là một bức thư có chút mục nát lâm vân có thể nhìn được chữ viết là mở trên đó đều là những văn tự mà mình chưa từng nhìn thấy cứ mang theo luôn mình không biết nhưng có lẽ sẽ có người biết mục đích của lâm vân đã đạt được hắn liền dọc theo đường cũ để lui về nhìn dã minh châu lăn lóc ở dưới đất lâm vân thầm nghĩ có lẽ hẳn vô tích sẽ thích những thứ phát sáng này thế cho nên hắn nhặt hết số hạt minh châu đã rơi xuống đất về phần vàng bạc và những dạng minh châu giấu ở chỗ khác lâm vân cũng chả thèm quan tâm ăn xong lâm vân nghĩ thầm hiện tại ra ngoài thì còn không bằng tu luyện tới tinh hồn hậu kỳ hãng g a dù sao thì mình cũng đã kiếm đủ linh thạch rồi tu luyện trong này còn không có ai quấy dày lại vô cùng yên tĩnh đây là một nơi tốt để đẻ cao thực lực của bản thân tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống lâm vân lấy ra hai viên linh thạch ở trên người hắn muốn một lần thăng cấp luôn tới tinh hồn hậu kỳ đỉnh phong hiện tại lâm vân mới chỉ là linh hồn trung kỳ đỉnh phong sắp bước vào hậu kỳ mà giờ đây có linh thạch giúp đỡ hắn muốn ổn định luôn ở tinh hồn hậu kỳ mắt thấy tốc độ tu luyện rất nhanh lâm vân không hề đình chỉ tiếp tục hấp thu linh khí củng cố tu vi lúc hai viên linh thạch trong tay biến thành cát bụi lâm vân mới phát hiện là mình đói bụng phòng chừng đã phải qua bảy tám ngày cảm thụ lực lượng tinh vân trong người đã thăng tới tinh hồn hậu kỳ đỉnh phong đè xuống sự hưng phấn trong lòng lâm vân tùy tiện ăn một chút thịt khô lại lấy thêm một viên linh thạch hiện tại hắn là tinh hồn hậu kỳ đỉnh phong chỉ cần thêm một chút là đột phá hậu kỳ kết thành một sao cơ hội như vậy lâm vân đương nhiên là không thể bỏ qua một khi đã kết thành một sao thì mình có thể luyện thành tinh giới mà mình đã có sẵn trong tay tài liệu chủ yếu để kết thành tinh giới rồi chính là cái viên tinh minh thạch kia về phần những tài liệu khác mình cũng có thể dùng linh thạch để thay thế đợi từ nay về sau luyện chế lại một lần là được lâm vân lấy thêm một viên linh thạch ra đây là viên linh thạch mà hắn lấy được ở trong này linh khí ba động trong viên linh thạch này mạnh hơn linh thạch mà hắn mang theo rất nhiều sợ rằng một viên không đủ đ ể kết tinh lâm vân suy nghĩ lại lấy ra viên nữa bảo vệ tinh thần hắn đã bắt đầu kết tinh tuy trải qua kinh nghiệm này đã từng kết tinh một lần nhưng lần này là hắn kết tinh ở một thế giới xa lạ một thế giới mà khả năng không có người tu chân tồn tại cho nên lâm vân vẫn có chút không yên tâm cũng may hiện tại hắn đã ở trình độ tinh hồn hậu kỳ đỉnh phong và một số linh thạch phụ trợ k h á khá, khá. lại năm ngày sau chỉ còn cách một đường nhỏ xíu mà một viên tinh thạch vẫn chưa đủ lâm vân khẽ cắn mồi tiếp tục dùng thêm viên nữa thật không ngờ là vài ngày sau vẫn còn kém đi một đoạn mồ hôi trên trán lâm vân đã chảy xuống d ò n g d ò n g tiêu hao đi hai viên tinh thạch mà vẫn chưa thể kết thành một sao tùy tiện lại ăn chút gì đó rồi lấy ra viên linh thạch thứ ba lâm vân quyết định nếu như dùng hết viên này mà vẫn không thể kết thành một sao thì hắn sẽ dừng lại lần sau kết tinh vậy hắn biết ở thế giới này là rất khó kết tinh nhưng không ngờ lại khó đến như vậy phải biết rằng ở đại lục thiên hồng thì những viên linh thạch này là thứ mà mọi người phải chen nhau để cướp đoạt nhưng từ lúc hình thành tinh hồn trung kỳ tới hiện giờ mình đã dùng tới bốn viên linh thạch mà còn chưa có phản ứng gì điều này khiến hắn là không thể không nóng này linh thạch cũng không phải là thứ dễ kìm một khi dùng hết lâm vần rất hoài nghi là về sau có thể tìm được nữa hay không mấy viên linh thạch lần này hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp mới có được mà đã là cơ duyên thì không phải lúc nào cũng ngó thấy cho nên lâm vân mới coi những viên linh thạch này như bảo bối vậy vừa lấy được bảy viên đã dùng mất hai viên nếu viên này nữa không thể kết tinh thì lâm vân quyết định lại tu luyện thêm một năm rồi kết tinh dù sao thì trong kế hoạch của hắn thì phải mất ba năm mới kết tinh được dành một năm tu luyện đợi cho tu vi tích lũy tới một mức nhất định thì dùng một viên linh thạch là đủ khả năng kết tinh hiện tại có lẽ là do chuyện của vũ tích cho nên mình mới nóng lòng như vậy linh khí trong viên linh thạch thứ ba này rất nhanh cũng được lâm vân hấp thù hết cảm giác được linh khí trong linh thạch chậm rãi héo đi lâm vân thở dài xem ra lần này là không thể kết tinh sau khi hấp thù nốt một t i u linh khí cuối cùng cơ thể lâm vân bỗng nhiên nhẹ nhàng rồi một cảm giác cực kỳ quen thuộc chuyển tới trong đầu thân thể vốn đang lười biếng của lâm vân lập tức bị cảm giác này làm cho chấn động thiếu chút nữa chảy cả nước mắt một khôi sao nhỏ cỡ như bông tuyết lẳng lặng trôi nổi trên đ à n đ i ệ n của lâm vân trải qua quá nhiều gian khổ thì cuối cùng hắn đã kết thành một sao lâm vân cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng vội vàng lấy ra thêm một viên linh thạch tiếp tục củng cố một sao của mình vài giờ sau hắn đứng lên thét dài một tiếng tiếng thét quanh quẩn trong đại điện thật lâu không tan một sao ta rốt cuộc đã lên một sao rơi tay lên một ngọn lửa màu tím nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay lâm vân càng thêm hưng phấn lên tới một sao đã tạo ra được tinh hỏa rất là bình thường nhưng đây rõ ràng lại là tử hỏa là lửa màu tím hắn nhớ lại lúc mình lần đầu tiên kết tinh thì ngọn lửa mà hắn tạo ra là ngọn lửa màu vàng nhạt khi trở về thì việc đầu tiên mà hắn muốn là quay về gặp vũ tích hắn thực sự là quá nhớ nàng trước đó thì tính toán với lý Gia rồi mang theo vũ tích rời đi mà việc quan trọng nhất bây giờ là luyện thành tinh giới mặc dù mình chỉ mới kết thành một sao nhưng không ngờ đã có thể tạo thành tử hỏa vậy thì việc rèn luyện tinh giới sẽ dễ dàng hơn nhiều để kết tinh và củng cố tu vi lâm vân đã dùng tới tổng cộng bốn viên linh thạch hiện tại trên người của hắn chỉ còn lại ba viên hắn lấy ra một viên linh thạch và tinh minh thạch ở trong ba lô về tinh minh thạch lâm vân không cần dùng tới nhiều lắm chỉ cần dùng tới một phần mười của nó là đủ rồi luyện tinh giới kỳ thực chính là luyện giới giống như một người tu chân luyện khí vậy mà cách luyện giới của hắn thì khác với luyện giới trên đại lục thiên hồng rất nhiều những thủ pháp luyện giới này lâm vân đều là học được từ công pháp mà vị tiền bối kia lưu lại cho đây cũng không phải lần đầu lâm vân luyện chế tinh giới cho nên hắn cũng không khẩn trương cho lắm tuy nhiên lúc trước luyện chế tinh giới là dùng minh thạch bình thường lúc đó thì đừng mong tìm được tinh minh thạch mà hiện tại hắn lại đang có một tảng tinh minh thạch lớn để luyện việc bài trừ tạp chất trong tinh minh thạch là một chuyện rất phiền phức cộng thêm cả việc dung hợp năng lượng linh thạch ở trong đó nữa mặc dù lâm vân phóng ra được tinh hỏa màu tím nhưng dù sao nó cũng chỉ mới hình thành cho nên luyện chế một cái tinh giới đơn giản nhất cũng mất của hắn một tuần lễ một chiếc nhẫn tinh giới vô cùng xinh đẹp tỏa ra màu tím nhàn nhạt, nhạt nằm trên tay của lâm vân cho dù là lâm vân cũng không thể không cảm thán về sự xinh đẹp của chiếc nhẫn này không biết là vũ tích có thích chiếc nhẫn làm bằng tinh giới này không n g h e tới đây lâm vân nhịn không được lại lấy ra một viên linh thạch rồi cắt thêm một phần tinh minh thạch luyện chế thành một chiếc nhẫn khác để trợ giúp cho vũ tích chỉ là vũ tích lại không thể sử dụng công năng chứa đồ của nó mà thôi suy nghĩ một chút hắn liền khắc lên chiếc nhẫn một dòng chữ sống chết qua nhau vĩnh viễn không chia lìa dòng chữ này là để cho hàn vũ tích nhìn chứ trong lòng hắn biết như vậy là đủ rồi theo như việc kết tinh ở thế giới này khó khăn như vậy thì chắc không có khả năng kết thành nhiều sao vẫn là mang theo vũ tích tới một nơi yên tĩnh rồi hai người làm bạn với nhau chọn đời vậy trong nháy mắt thì lâm vân đã tu luyện ở nơi này trải qua một tháng trong một tháng này hắn ăn rất ít cho nên bụng đã có chút đói đeo một chiếc nhẫn tinh giới lên ngón tay vung tay một cái thì túi ba lô và toàn bộ vàng bạc rơi trên mặt đất đều biến mất không thấy gì nữa lâm vân thầm nghĩ có tinh giới đúng là tiện lợi không cần phải mang vác cồng cành tinh giới này của mình hiện có diện tích khoảng hơn ba mươi m ô n g tạm thời cũng đủ cho mình dùng đã thành một sao thì đi ra ngoài rất đơn giản lâm vân đi ra từ cái động bình đào rồi dọc theo tuyết động nhảy lên thỉnh thoảng đạp vào mấy chỗ lồi ra đá để lấy lực không tới một giờ hắn đã thoát hoàn toàn khỏi vùng tuyết động đi tới khu vực núi tuyết hiện tại là buổi sáng đứng từ trên cao nhìn xuống cả núi tuyết đều có một màu trắng lóa lúc này lâm vân chỉ cảm thấy có một cỗ khí thế hào hùng quanh quẩn trong lồng ngực hắn nhịn không được thét dài một tiếng tiếng thét mang theo cả lực lượng của tinh vân quanh quẩn ở toàn bộ núi tuyết mishimi một tiếng ầm ầm vang lên rõ ràng tiếng thét dài của lâm vân lại khiến cho tuyết lở từng lớp tuyết khổng lồ nhanh chóng muốn phủ kiến lâm vân hắn cười ha h a rồi lao vào trong đống tuyết thoải mái cho nó tràn qua người tuyết trên núi ầm ầm đổ xuống nhưng lâm vân lại ngược hướng tuyết đổ mà lao lên tuyết trắng không ngừng đập vào người hắn rồi rẽ sang hai bên từ xa nhìn lại giống như một dòng thác bị một hòn đá chặn ở giữa nên phải rẽ sang hai bên mà chảy đi lâm vân đi ngược dòng tuyết lở rồi vận chuyển lực lượng tinh vân tăng tốc tốc độ cực nhanh chạy lên đỉnh núi giống như một con thuyền chạy ngược dòng chẳng mấy chốc đã lên đỉnh mishimi mới một tháng ngắn ngủi trước đây lâm vân còn chật vật trong đám tuyết nhưng tới hiện tại hắn có thể thoải mái vui đùa với tuyết lở còn có thể nhẹ nhàng đi ngược dòng tuyết đổ lên đến đỉnh cho dù chính hắn cũng không khỏi cảm thán là thế sự vô thường mình mới kết thành một sao đã được như vậy không biết càng lên cao sẽ như thế nào hẳn là không còn sợ bất kỳ một thế lực gì ở thế giới này nữa nhớ tới tay lữ đạo trưởng kia không biết là y học được võ công từ đâu đằng sau y còn có người nào hay không nếu lâm vân còn chưa kết tinh thì hắn cũng có chút lo sợ bất an nhưng hiện tại đã kết thành một sao lâm vân tin tưởng không cần phải e ngại bố con thằng nào nhiệt huyết dâng lên lâm vân đứng trên đỉnh núi tuyết missimi lần thứ ba thét dài tiếng thét xuyên qua ngọn núi truyền tới cả dãy núi thật lâu không tiêu tán nếu là hai sao thì thật tốt rồi mình có thể trực tiếp bay trở về một sao mà muốn phi hành thì nhất định phải nhờ vào pháp khí nhưng pháp khí dễ kiếm như vậy sao không chỉ là nói nơi này cho r ù a đại lục thiên hồng cả một quốc gia cũng chỉ có vài kiện pháp khí mà thôi mà đó đều được coi như quốc bảo thôi nhanh trở về gặp vũ tích nào n g ư ờ i t a đây lâm v ầ n áp chế không nổi sự nhớ nhung trong lòng lúc đi xuống núi hắn suy nghĩ nên trở lại manai ớt rồi đáp máy bay trở về hay là chạy bộ trở về hắn tin tưởng nếu là đi bộ thì cũng nhiều nhất chỉ mất một tuần là cùng thôi thôi thì đi bộ vậy thuận tiện nhìn xem hòn đảo trong rừng mưa kia mới hơn mười phút thì lâm vân đã xuống chân núi nhìn cả ngọn núi phủ đầy tuyết trắng hắn cảm thấy có chút quen thuộc và lại có chút lạ l ắ m nữa mà giờ thì mấy người giáo sư châu tiền và hàn vũ đình chắc đã trở về bình an lâm vân thu hồi lại suy nghĩ xoay người đi về hướng rừng mưa tốc độ đi đường của hắn là cực nhanh chỉ thấy mấy cái bóng lóe lên đã biến mất không còn tung tích lâm vân đi vào trong rừng mưa nhiệt đới tìm kiếm mấy thứ để ăn tạm chỉ cần lót được bụng là đủ tiếp tục chạy khoảng nửa ngày thì lâm vân đã tới chỗ gặp người thổ dân lần trước một tiếng súng lại đột nhiên vang lên khiến lâm vân phải dừng lại chỗ này có người nhất định không phải dân bản xứ dân bản xứ ở đây thì không dùng loại súng như vậy căn cứ vào tiếng súng vừa nãy thì khẩu súng này có vẻ rất hiện đại chỗ này lại có người còn đang bắn nhau sau Lâm v nước có chút chính có nghi thì thể nhau vấn. Nơi này chính là rừng rậm Amazon thì làm sao có thể bắn là làm rậm sao đ ợ sợ c Chuyện như vậy chẳng lẽ chính như phủ không quản lý sao? Bọn họ không tránh quản vậy gây Bọn nạn rừng n ư lẽ lý sao? ra tai nạn rừng à?、Nước、mỹ không phải mỗi năm đều chi trả khoảng bốn mươi triệu đô la để cho người brazil không chặt cây trong rừng amazon s a o nơi này xảy ra bắn nhau thì không biết người mỹ ở nơi nào quản lý tư truyện này trả liên quan tới lâm vân d ư ờ n g dận amazon có cháy thì hắn cũng mặc kệ nhưng hình ảnh trước mắt lại là làm hắn vô cùng phẫn nộ một người binh lính của hoa quốc đang bị trói trên một thân cây còn hai tên bộ đội đặc công của indonesia một tên thì cầm súng uy hiếp người lính này còn một tên cầm súng thì cảnh giác nhìn quanh lâm vân phẫn nộ vì người lính bị trói trên cây kia lại là người quen của hắn y chính là một đội viên tên là chu tuần thuộc về đội long ảnh mà hắn từng huấn luyện vì vậy hắn đâu có thể nhịn được liền hiện thân mà đi ra <cười> lâm vân vừa đi ra thì mấy người này cũng liền nhìn thấy đặc biệt là chu tuần tuy đầu tóc của lâm vân lộn xộn quần áo rách nát nhưng y vừa liếc mắt một cái đã nhận ra huấn luyện viên lâm bởi vì y từng gặp lâm vân cũng với bộ dáng này đi ra từ rừng rậm vạn côn con mắt của chu tuần liền đỏ lên lần này là cuộc diễn luyện để tuyển chọn đặc công quốc tế từ ba mươi quốc gia tổ chức trong rừng rậm amazon nhưng chỉ có hoa hạ quốc là không có huấn luyện viên chính thức đứng lại một tên đặc công người indo giơ súng uy hiếp lâm vân y không hiểu vì sao người này biết bọn họ có súng trong tay mà vẫn chậm rãi đi về phía họ lâm vân giống như không nghe được lời nói của y vậy vẫn không nhanh không chậm đi tới mắt thấy uy hiếp của mình không có tác dụng tên đặc công indo không do dự nữa giơ súng bóp cỏ bắn về phía lâm vân tiếng súng vang lên chu tuần thì tuyệt vọng nhắm mắt lại thật không hiểu vì sao huấn luyện viên lâm lại liều mạng khi đối mặt với súng ống như thế lúc tiếng súng vang lên cũng là lúc y tuyệt vọng viên đạn nhanh chóng bắn tới trước mặt lâm vân lâm vân liền d ơ tay lên chụp được hai viên đạn nhàn nhã giống như không phải viên đạn bắn ra từ súng mà là hòn đá ai đó ném tới vậy thấy hai tên đặc công kia còn đang sững sờ lâm vân liền hất tay lên hai viên đạn nhanh chóng bay ngược trở về hai tên đặc công indo thì té x u ố n g mặt đất và ở giữa c h á n đá xuất hiện một lỗ máu chu tuần nhìn tới mà ngây dại y biết sự lợi hại của huấn luyện viên lâm nhưng không ngờ lại lợi hại tới mức như vậy đây là việc mà con người có thể làm được hay sao lâm vân đi tới phía trước kéo đứt dây trói rồi hỏi vì sao cậu lể chỗ này các đội viên khác đâu bị hỏi như vậy chu tần u mới kịp phản ứng hai mắt đỏ lên huấn luyện viên lâm vân lông mảy nhăn lại đàn ông đổ máu không rời l ẹ rốt cuộc chuyện gì xảy ra chu tần u nhịn không được r ơ i nước mắt nghe lâm vân hỏi vậy thì vội vàng kể lại là do liên hợp quốc muốn tuyển chọn ra một đội đặc công quốc tế lần này toàn bộ thế giới có một trăm hai mươi nước tham gia trải qua một vòng đào thải chỉ còn có ba mươi nước là có tư cách đi tới rừng rậm amazon để tiến hành diễn luyện tuyển chọn lần cuối liên hợp quốc ra quyết định người chỉ huy của đội đặc công quốc tế h ế từ t trong ba mươi quốc gia này long ảnh của chúng ta thì khắp nơi bị chèn ép vì dân trung quốc vốn đã bị ghét đã hy sinh mất hai người huynh đệ hiện tại mọi người đang tập trung ở một chỗ để suy nghĩ đối sách còn tôi thì đi ra ngoài do thám mới bị hai tên v ừ a nãy ám toán lâm vân lần nữa c â u mày cho dù chỉ là diễn luyện nhưng đội viên long ảnh cũng không kém cỏi như vậy chứ vì sao còn bị người ta ám toán 30 quốc gia sẽ chia làm năm tổ diễn luyện mỗi tổ sẽ có 6 nước tổ của chúng ta có nước mỹ nước nhật hàn pháp và indo mỗi tổ lại chia ra làm hai phe sau khi lựa chọn ngẫu nhiên thì chúng ta cùng phe với pháp và nhật tuy chúng tôi không thích người nhật nhưng đã do phân nhóm rồi cho nên chỉ đành phải chấp nhận không nghĩ tới là năm quốc gia kia đã thông đồng với nhau từ trước đặc công của bọn họ phối hợp với nhau để đối phó với 36 đặc công của chúng ta nếu như chỉ thế thì cũng không sợ nhưng lúc phân chia súng ống thì chúng tôi chỉ được phân chia những khẩu súng trường bình thường bắn phát một mà bọn họ thì được phân phát toàn ak 4 7 dạng tiên tiến nhất thậm chí bọn họ còn mang theo một loại thuốc mê chỉ cần bị chúng phải là toàn thân đều mềm yếu vô lực nhiễm lợi và trình tiến phi chính vì bị chúng loại thuốc đó cho nên mới bị bắn chết ở cái đoạn này thì nó thể hiện cái sự thiếu hiểu biết của tác giả về các loại vũ khí trang bị trong quân đội mình có thể khẳng định luôn là tác giả viết bộ truyện này chưa từng đi bộ đội và không có một chút xíu am hiểu nào về các cái loại vũ khí mà <cười> quân đội của các nước châu âu cũng như là châu mỹ sử dụng một trăm linh đấy là lính trung quốc và những cái khu vực nghèo đói đang phát triển của châu á thì mới được phân phối ak bốn mươi bảy ak bốn mươi bảy này nó xuất phát từ nga tuy h ì t nhiên g h thì r a n thế giới thứ nhất một trăm linh t những nước châu âu và ngoài cái khối vác x a v a liên minh của nga ra ấy, thì châu âu châu mỹ và các nước tiên tiến hiện giờ từ sau năm bảy mươi năm là không ai còn dùng ak nữa thì trừ nga và khối vác x a v a thôi tại vì châu mỹ châu úc và những cái nước kể cả như nhật bản hàn quốc họ cũng không dùng đến ak b ố m ư ộ t là mang vác nó nặng hai nữa là nó là cái vũ khí nó được khắc nên đóng vào cái dấu hiệu sau chủ nghĩa của nga cho nên là những nước mà gọi là không theo chủ nghĩa xã hội thì họ sẽ không dùng vũ khí đó vũ khí thông dụng của người mỹ và những cái nước mà người ta có thể gọi chung là tư bản ấy là người ta sẽ dùng cái vũ khí thông dụng nhất đấy là súng ar m ộ ư ơ i năm do chính nước mỹ gọi là phát minh sáng chế và sản xuất hàng loạt các bạn nhé đây là cái sự thiếu hiểu biết của tác giả về, về gọi là lĩnh vực quân sự thì chỉ cần bạn nào đi lính từ năm đến bảy năm là các bạn sẽ biết được lý do bên trong đó tại sao như vậy mình không giải thích nhiều nhưng nếu mà nói là diễn tập quốc tế thì kể cả lĩnh vực quốc tế giữa châu á thái bình dương ngay cả cả là việt nam mình thì trong miền nam cũng được trang bị rất nhiều ar m ộ ư ơ i năm chứ đừng có nói là những cái nước mà phát triển chả ai ta vác ak đi cả mặc dù là hỏa lực nó rất mạnh nhưng mà cái súng này là một trong súng nó cồng cành mang vác khó khăn còn về sau là mình chế ra cái loại ak bán gấp ấy thì a k bán gấp nó chỉ dùng cho đặc công thôi nó nhẹ hơn nhưng độ chính xác bị giảm đi rất nhiều ok đấy là một chút kiến thức về trung úng dành cho các bạn chu tần nói tới đây thì vành mắt lại đỏ lên lâm vân trầm tư một lát trong lòng tự nhủ mấy nước kia chắc là muốn tiêu diệt sạch ba mươi sáu đội viên long ảnh ở chỗ này bằng không thì sẽ không dùng tới thủ đoạn như vậy không tốt chu tần cậu lập tức đưa tôi tới chỗ của thái giang lâm vân đột nhiên nghĩ tới một điều vì sao bọn họ có thể nắm chắc tiêu diệt toàn bộ ba mươi sáu đội viên của long ảnh đây nơi này chính là rừng rậm amazon chia c ầ n trốn ở một chỗ thì rất khó phát hiện nếu là mình thì còn có t h ể nhưng những người kia thì làm sao làm được nói xong hắn liền nhặt lên hai khẩu ak 4 7 rơi trên mặt đất chu tần thấy sắc mặt lâm vân trở lên nghiêm túc thì cũng không dám chậm chế vội vàng dẫn theo lâm vân tới chỗ tập trung chu tần đưa súng của cậu cho tôi xem một chút lâm vân nhìn chu tần mà nói chu tần không chút do dự liền đưa súng cho lâm vân sau đó thì khó hiểu nhìn hắn những người kia có thể nắm chắc xử lý toàn bộ long ảnh vì sao có thể đoán ra được là bọn chúng đã tìm ra chỗ ẩn nấp của đội viên long ảnh mà cách duy nhất chính là đặt thiết bị theo dõi trên súng được phân phát cho từng đội viên đặt thiết bị trên một khẩu súng chính là rất kín đáo bởi vì các đội viên không thể nào bỏ rơi súng được lâm vân nói xong liền tháo súng ra nhìn kết cấu bên trong khẩu súng thì quả nhiên có một máy theo dõi mini rất tinh vi ẩn giấu bên trong nếu không cẩn thận chú ý thì sẽ không phát hiện ra được những tên khốn kiếp này thật không biết xấu hổ khó trách là tôi vừa tới nơi này thì đã bị bọn chúng phát hiện chu tuần không nhịn được mà mắng một câu lâm vân lắp lại khẩu súng còn cái máy theo dõi thì hắn đút vào túi áo rồi đưa khẩu súng lại cho chu tuần chúng ta đi thôi huấn luyện viên lâm vì sao anh lại cất máy theo dõi vào trong túi chứ chu tuần thấy lâm vân không có ném máy theo dõi đi thì có chút kỳ quái mà hỏi âm thầm tụ nhủ giữ lại không phải càng khiến cho bọn kia tìm ra vị trí của mình nhanh hơn sao nếu như vứt đi thì bọn chúng sẽ không tìm thấy chúng ta lâm vân nhìn chu tuần cười nói thấy nụ cười tự tin của huấn luyện viên lâm nhiệt huyết của chu tuần liền dâng lên rất cao đúng vậy phải dụ bọn chúng tới nhưng tên khốn kiếp này phải cho bọn chúng biết đặc công lòng ảnh cũng có huấn luyện viên lâm à không tốt rồi chu tuần bỗng dưng nhớ tới trên khẩu súng của các đồng đội cũng có máy theo dõi vậy không phải là đã bị bọn chúng khống chế sao đừng vội cứ dẫn tôi tới đó đã lâm vân thầm nghĩ phản ứng của anh chàng chu tuần này cũng thật chậm các cậu diễn luyện ở đây được bao lâu rồi lâm vân đi theo chu tuần hỏi đã là hai ngày hai ngày đầu tiên thì nhiễm lợi và trình tiến p h i đã bị bắn chết về sau đội trưởng thái giang và đội trưởng lam cực cảm thấy không đúng mới tập trung mọi người lại tránh vào một chỗ tôi và đội trưởng lam sẽ phụ trách thăm dò tình hình chu tần tỉ mỉ kể lại tình hình diễn ra trong hai ngày này vậy lam cực đâu lâm vân hỏi đội trưởng lam và tôi đi thăm dò hai hướng khác nhau đội trưởng lam khẳng định cũng bị chúng phát hiện làm sao bây giờ đây chu tần càng nói càng sốt u ruột chu tuần gặp chuyện mà s ấ t ruột thì cũng không có tác dụng gì đâu cậu càng s ấ t ruột thì sơ hở càng nhiều đối thủ càng dễ đánh bại cho dù tất cả đồng đội chết trước mặt cậu mà cậu còn một hơi thở thì cũng phải tỉnh táo mà suy nghĩ xem làm cách nào giết thêm càng nhiều kẻ thù thì càng tốt đây mới là tố chất của một chiến sĩ cần phải có lâm vân nhìn thoáng qua vẻ mặt s ấ t ruột của chu tuần liền nhắc nhở vâng huấn luyện viên đúng là do tôi quá xúc động rồi chu tuần cũng giống như những đội viên khác của l o n g ảnh đều là tuyệt đối tin tưởng v à lời nói của huấn luyện viên lâm lâm vân vừa tới chỗ nhóm thái giang tập trung thì đã biết bọn họ đều đang ở đây không khỏi thở phào một cái chỉ cần không xảy ra việc gì là tốt rồi nhóm người thái giang cũng phát hiện chu tuần và lâm vân tới tuy quần áo của lâm vân rách nát nhưng tất cả đội viên chỉ liếc qua là đã nhận ra cái vị mặc áo rách nát tóc tài dối bù này chính là huấn luyện viên của bọn họ tất cả đội viên long ảnh đều chạy tới đón chào không hề cố kỵ xung quanh có mai phục lâm vân cười nhưng không nói chỉ nhảy lên cao khoảng sáu mét tất cả đội viên thấy vậy đều hít vào một hơi huấn luyện viên của mình thật quá lợi hại không cần lấy đà cũng có thể nhảy lên cao vài mét nhưng họ đều không biết là lâm vân nhảy lên để làm gì lâm vân nhảy lên hai khẩu súng trong tay như hai cái vòng lửa bắn ra xung quanh lúc lâm vân rơi xuống đất thì bốn phía đều chuyển tới những tiếng kêu thảm thiết lúc này đám người thái giang mới biết là họ bị bao vây nhưng họ càng kinh hái với động tác của Lâm Vân. Cái gì gọi là cường hãn? Đây mới thực sự là cường hãn. Vừa rồi, huấn luyện viên、Lâm、dùng súng họ hãi thực gì gọi tác của Cái là là với mới rồi Vừa Đây Lâm Lâm sự bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ động tác của hắn chỉ cảm thấy hắn nhảy lên hoa mắt một cái đã thấy nhảy xuống rồi mọi người đều tưởng là mình nhìn lầm đều dụi mắt nhìn lại quả nhiên là thật khung cảnh trở nên an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng đập thỉnh thịch của các đội viên nguyên lai、like、bản lĩnh của huấn luyện viên lâm đã đến mức như vậy nhưng trong trước mắt bọn họ đều trở nên rất hưng phấn vì có một huấn luyện viên lợi hại như vậy thực ra thì một băng đạn của ak thì có thể lắp được ba mươi viên như vậy là hai băng lắp được sáu mươi viên thế nhưng mà đối với những cái thành viên của đội đặc công ấy thường thường họ sẽ dùng ak bắn gấp cho nó nhẹ bớt lại và đạn họ chỉ lắp hai mươi năm viên thôi tại vì cái gì mà làm kịch kim thì nó cũng không tốt nó nhanh hỏng cái lò x o đẩy đạn ấy để cho những lần tiếp đạn sau thì cái lò x o ấy nó sẽ yếu nhiều khi nó không đẩy được đạn lên, lên bệ khóa nòng để có thể là khai hỏa được cho nên là thường thường trong những trường hợp phải sử dụng nhiều đến băng đạn thì chỉ lắp hai mươi năm viên là đủ ba băng bảy mươi năm viên là ok rồi lâm vân phát hiện ra xung quanh có tới năm mươi hai người vốn muốn nhanh chóng kết thúc cho nên mới có một màn như vậy năm mươi hai người kia đều bị lâm vân bắn thủng đầu chết đến không thể chết hơn được nữa đi nhặt súng của bọn chúng lúc lâm vân đáp xuống mặt đất thấy cơ đội viên còn lại đang há hốc mồm nhìn mình tranh thủ thời gian phân phó cho bọn họ làm việc chính vì không muốn bạo lộ quá nhiều thân thủ nghịch thiên mà lâm vân mới dùng súng để giải quyết huấn luyện viên vì sao ngài lại ở đây thái giang vương vĩ và các đội viên khác đều vây quanh lâm vân hỏi han đúng lúc này thì có đội viên trở về báo cáo huấn luyện viên thu được đúng năm mươi hai khẩu súng năm mươi hai người kia không còn ai sống sót tốt các c ậ u bỏ hết mấy khẩu súng lúc trước đi rồi chọn lấy số súng vừa thu được những khẩu thừa ra thì để tôi xử lý lâm vân cầm mười chín khẩu súng còn lại tới một chỗ không ai nhìn thấy thu hết vào tinh giới tuy những khẩu súng này mình không cần dùng nhưng đã có chỗ để cất thì tội gì lãng phí được rồi các cậu đi theo tôi đã có năm mươi bốn người bị tôi xử lý phải nhớ số đếm về sau gặp một tên giết một tên không để lại tù nhân bọn chúng đã muốn giết toàn bộ chúng ta thì phải cho chúng biết hậu quả là như thế nào lâm vân nhìn những đội viên khác mà nói lúc nghe chu tuần kể lại thì hắn đã quyết định là giết sạch những người này nếu là thi đấu công bằng lâm vân nhiều nhất chỉ ra tay giúp đỡ mà thôi sẽ không nghĩ biện pháp đuổi tận giết tuyệt nhưng nếu đối phương đã muốn chơi xấu như vậy thì lâm vân tuyệt đối sẽ không khách ký huấn luyện viên những người mà anh vừa giết chỉ có người của bốn quốc gia riêng nước mỹ lại không có ai cả tại sao như vậy thái giang không nhìn thấy đặc công mỹ nào trong số đó thì có chút kỳ quái lâm vân lạnh lùng cười trong lòng tự nhủ câu này thì cần gì phải hỏi nước mỹ nhất định sẽ coi mấy nước kia là pháo hôi còn họ thì sẽ đứng phía sau hưởng lợi 120 quốc gia tiến hành mấy lần đào thải chỉ có 30 quốc gia được tới rừng rậm amazon thúy luyện 30 quốc gia sẽ chia làm năm nhóm mỗi nhóm sẽ có sáu nước thái giang nói tới đây cũng cảm thấy có vấn đề mỗi nhóm chỉ lựa chọn ra một quốc gia đứng đầu nếu mỹ và bốn nước kia liên kết để chiến thắng chúng ta thì vị trí đứng đầu sẽ thuộc về ai l â m vân k ỳ quái hỏi thái giang giống như cũng cảm thấy không đúng ờ trước cũng đừng quan tâm tới chuyện đó cuộc thi này có nhiều chỗ gian lận mà mấy quốc gia kia có lẽ đã có hợp tác gì đó với mỹ hiện tại nghĩ tới những điều này cũng vô dụng thôi nếu như đối thủ ở trong này hoàn toàn biến mất thì cũng không cần phiền toái như vậy lâm vân nói xong nhìn thoáng qua các đội viên hắn đang chuẩn bị nói bọn họ cùng nhau đi tìm lam cực thì trong bụi cỏ vang lên tiếng động làm kinh động mọi người lâm vân và các đội viên khác quay đầu nhìn lại chỉ thấy lam c ự c cả người toàn máu hai tay chống trơn chạy về lâm vân nhứng mày d ơ súng bắn bà phát ra phía sau của lam cực ba tiếng kêu đau đớn chuyển tới đã có đội viên đi lên vịn lam cực dậy cũng có đội viên biết bản lĩnh của huấn luyện viên lâm liền đi tới để tiếp thu chiến lợi phẩm huấn luyện viên lam cực liếc mắt nhìn thấy lâm vân trong lòng liền hưng phấn hô lên xảy ra chuyện gì vương vĩ thấy lam cực chật vật như vậy liền lo lắng hỏi tôi vừa mới ra ngoài thì bị bốn tên indo theo dõi tôi đã xử lý hai tên còn tưởng rằng mình đã trốn thoát thật không ngờ vừa chạy một đoạn thì lại phát hiện có người theo dõi lúc đó tôi liền nghi ngờ trên người mình có máy định vị vì vậy tôi liền ném khẩu súng đi vì chỉ có khẩu súng là đáng nghi nhất trong những thiết bị ở trên người tôi mà thôi lam cực nhìn xong mọi người thấy mọi người đã thay đổi súng mới yên tâm lâm v â n gật đầu lam cực đã không xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không cần phải lo lắng gì nữa lam cực chính là người đội viên tạo cho lâm vân ấn tượng sâu sắc nhất y luyện tập rất khắc khổ còn khắc khổ hơn tất cả đội viên khác hơn nữa y còn là người đầu tiên lấy được chiếc hộp trong hồ băng vụ có thể thấy được y là người có tính cách rất kiên nghị còn mang theo một mối thủ hận trong người vô luận là loại người nào chỉ cần có tính cách như vậy thì lâm vân đều rất thưởng thức lam cực cậu tới đây nghe huấn luyện viên gọi lam cực vội vàng đi tới chịu đựng một chút nha lâm vân nói xong liền vỗ một trưởng vào miệng vết thương một vật gì đó mang theo máu bày vọt ra từ miệng vết thương của lam cực rơi xuống mặt đất mọi người cúi đầu nhìn kỹ thì lại phát hiện đó là một cái đầu đạn đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng không biết lâm vân lấy ra từ đâu một cây thảo dược dùng tay bóp nát rồi bôi nước thuốc vào bả vai của lam cực máu trên vai lam cực lập tức ngừng chảy hắn chỉ cảm thấy miệng vết thương hơi mát thoáng chốc đã không còn đau đớn các đội viên chung quanh đều kinh ngạc nhìn lâm vân trong lòng tự nhủ còn chưa bao giờ thấy có kiểu lấy đạn ra như vậy quả thực đúng là nghệ thuật chứ không phải là trị liệu chỉ vỗ tay một cái mà viên đạn đã bay ra ngoài người bình thường liệu có thể làm được như vậy không huấn luyện viên tay của tôi trở lại bình thường rồi lam cực vuốt bờ vai của mình vừa hưng phấn vừa ngạc nhiên y chỉ sợ bả vai của mình bị thương sẽ ảnh hưởng tới việc báo thủ Ờ, cánh tay của cậu cần được cậu sức đoạn thời gian nữa mới khỏi hoàn toàn、được. Hiện tại, cậu đừng nên dùng sức nhiều thời khỏi tay một tại Tốt mới lâm ắ m mọi mà bọn người đi tôi Đi hồi kia nợ nần nợ chúng đã theo thu ta phía sau của l vân nói xong liền nhìn các đội viên vết thương của lam cực hắn chỉ cần dùng lực lượng tinh vân là lập tức khôi phục chín phần nhưng lâm vân lại không muốn làm những việc gây trú mục quá lớn lúc này hai người đội viên đã đi thu chiến lợi phẩm trở về là ba khẩu ak 4 7 nữa lâm vân đưa một khẩu cho lam cực hai khẩu khác thì đưa cho một người đội viên cầm theo tuy lâm vân rất muốn lập tức trở về m a n a u s brazil rồi đáp máy bay về nước nhưng những đội viên này dù sao cũng là do một tay hắn dạy dỗ nếu cứ như vậy không minh không bạch bị người khác ám toán thì trong lòng hắn đương nhiên là khó chịu đoàn người cộng thêm lâm vân là ba mươi lăm người dưới sự dẫn dắt của hắn cơ hồ không cần che giấu một đường đi thẳng về hướng quân địch lâm vân cũng hầu như không cần tìm kiếm đã phát hiện r a địch nhân trốn ở đâu mà các đội viên long ảnh ở phía sau do có hai huynh đệ của mình bị chết cho nên ra tay không chút lưu tình chỉ cần phát hiện ra có địch nhân là lập tức xả súng bắn chết bình thường lâm vân sẽ không ra tay nhưng có địch nhân nào khả năng gây nguy hiểm cho đội viên của mình thì hắn cũng không do dự giết thịt hắn phải nắm chắc thời gian giải quyết nhanh chuyện này để rồi còn về với vũ tích nói cách khác hắn nhất định mang theo những đội viên của mình trực tiếp chống lại bọn kia hắn tin tưởng cho dù địch nhân có đông hơn nhưng long ảnh chắc chắn sẽ không thiệt thòi mấy tên này kém thật mới đi một lúc mà chúng ta đã giết hơn ba mươi tên nói chuyện là một đội viên vừa giết xong một tên đặc công của nhật buồng chí đừng có tự kêu như vậy chúng ta nhàn nhã như thế là do có huấn luyện viên lâm ở bên cạnh bảo vệ nếu như chúng ta không có huấn luyện dẫn dắt tuy chúng ta mạnh hơn bọn họ một chút nhưng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu bởi vì thời gian luyện tập của chúng ta còn quá ngắn còn có đội hổ nha của mỹ hiện tại chúng ta mới giết được ba người của chúng những người này mới là đáng sợ thái giang lập tức lên tiếng phê bình người đội viên kia lâm vân liền gật đầu tuy rằng thái giang có chút cẩn thận nhưng là một người thủ lĩnh nếu quá khinh địch thì coi như đã thua một nửa vâng đội trưởng tôi biết lỗi rồi đây chỉ là thứ yếu quan trọng nhất trong tình báo còn nói hai nước cùng phe với chúng ta đã bí mật cấu kết với ba nước phen phe nước mỹ nói chuyện là một trung niên tuổi khoảng bốn mươi người này là phó tư lệnh của quân khu yến kinh mạc thành tiêu chức vị là trung tướng lần này tần vô sơn đại biểu hoa hạ quốc mang theo long ảnh tới rừng rậm amazon để tiến hành quân diễn đi cùng còn có phó quân trưởng quân khu vân bắc là t ừ lý tần vô sơn nghe vậy liền đứng lên vì sao lại thế tình báo là lấy được ở bên đội indo lần này long ảnh của chúng ta bị đặc công của năm quốc gia cộng đồng đối phó tổng cộng là một trăm tám mươi lăm lính đặc công mà theo như tình báo còn nói rằng họ muốn tiêu diệt toàn bộ ba mươi sáu đội viên của long ảnh còn mẹ nó trung tướng mạc thành tiêu vì quá tức giận không nhịn được mà chửi một câu bá một tiếng tần vô sơn vỗ bàn mấy tên khốn kiếp này rõ ràng lại dám ám toán đội viên long ảnh của chúng ta lập tức đi tới ủy ban tổ chức bảo bọn họ can thiệp còn long ảnh của chúng ta thì tuyên bố rời khỏi lần quân diễn này chúng ta không tham gia nữa để xem nước mỹ còn có ai để mà cắn tần vô sơn tức giận đến gân xanh nổi đầy tay tần lão tôi nghĩ nước mỹ dám làm vậy thì phòng trường đã tính kỹ kế hoạch thậm chí tôi cho rằng bọn họ còn cố tình tiết lộ tình báo này cho chúng ta hơn nữa bọn họ khẳng định cũng đã chuẩn bị mặt dày mày dạn để tranh luận với chúng ta hoặc là bọn họ rất quan trọng trước vị chủ tịch của hội liên hiệp đặc công lần này chỉ là một cái hội liên hiệp đặc công mà thôi vì sao có thể khiến nước mỹ lại không hề lo ngại áp lực dư luận mà làm đẻo như vậy lại còn cố tình để lộ thông tin nữa tôi dám khẳng định cho dù hiện tại chúng ta có muốn rút lòng ảnh ra khỏi quân diễn thì phòng chừng cũng không dễ dàng uông chí cũng biết lời nói của mình vừa rồi trong đội là có chút tự kiêu tuy nhiên y vẫn có chút không cho là đúng hai giờ sau cộng cả những người lâm vân giết lúc trước thì đội lòng ảnh đã giết được một trăm ba mươi lăm người như vậy thì đối phương chỉ còn lại năm mươi người mà thôi tất cả đội viên long ảnh đều phi thưởng hưng phấn ngay cả thái giang cũng không ngoại lệ mọi người tin tưởng huấn luyện viên lâm sẽ đưa họ tới tận hang ổ của địch nhân sau đó đại khai sát giới một trận lại qua mấy tiếng long ảnh bắn chết thêm được hai mươi sáu người mà hiện tại là hơn ba giờ chiều nhưng thái giang phát hiện trong hai mươi sáu người vừa giết này chỉ có vài người là thuộc hổ nha của mỹ như vậy chứng tỏ là mặc dù họ giết được rất nhiều nhưng trong đó lại có rất ít người thuộc hổ nha liên â m Vân cũng đã phát h hợp quốc đã mất một mươi năm xây dựng một căn cứ quân sự ở bên ngoài rừng rậm amazon của nam mỹ nơi này là một quần thể kiến trúc quân sự chỉ dành riêng cho các đặc công quốc tế đồng thời cũng là trung tâm chỉ huy phân phối nhiệm vụ cho nên cuộc thi đấu tuyển chọn lần này mới diễn ra ở amazon trải qua các vòng đào thải cuối cùng chỉ có ba mươi quốc gia được tới rừng rậm amazon tiến hành thi đấu đồng thời thông qua cuộc thi đấu này sẽ tuyển chọn ra chủ tịch hội liên hiệp và thủ lĩnh đặc công quốc tế trong này ngoại trừ tổng chỉ huy của hội liên hiệp ra còn có các bộ chỉ huy riêng của từng nước tham gia bộ chỉ huy của long ảnh của、Hoa、Quốc đều có Hoa đều m ặ tần ở đây. t lão chúng ta đã bị nước mỹ ám toán rồi chúng ta vừa lấy được tin tức tình báo nói rằng khi đội viên long ảnh tiến vào amazon được phân phát súng ống không phải ak bốn m bảy mới nhất mà chỉ là một loại súng trường mô s i n bình thường t ừ lý có chút lo lắng nói lẽ ra hổ n h à của mỹ cho dù muốn cầm vị trí thứ nhất thì cũng không cần phải làm vậy chứ một chuyện làm tổn hại quan hệ giữa hai quốc gia người mỹ đâu có ngu ngốc đến thế mà cho dù bọn họ không làm chuyện này thì long ảnh cũng chưa chắc đã thắng được hổ nha trừ phi mạc thành tiêu đã bình tĩnh trở lại trừ phi bọn họ muốn tiêu diệt toàn bộ long ảnh mà mục đích chủ yếu của bọn họ là không để cho quốc gia của chúng ta tiến vào hàng ngũ năm nước đứng đầu khiến quốc gia của chúng ta không thể tham gia vào những kế hoạch mang tính quốc tế chẳng lẽ nước mỹ đề nghị thành lập hội liên hiệp này l à vì một mục đích không thể cho ai biết s a o còn có liên quan tới quốc gia của chúng ta nữa t ừ lý nghe mạc thành tiêu phân tích lông mày liền cau lại nhất định là trước trận đấu nước mỹ nhìn thấy long ảnh của chúng ta lợi hại cho nên mới ra ám chiều như vậy tôi đồng ý với luận điểm của t ừ lý nước mỹ đề nghị thành lập hội liên hiệp đặc công quốc tế có lẽ là muốn làm một chuyện gì đó bất lợi cho quốc gia của chúng ta hơn nữa chuyện đó tuyệt đối nghiêm trọng hơn việc bị dư luận lên án rất nhiều mạc thành tiêu đã hoàn toàn tỉnh táo lại ý cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của chuyện này không được rồi cho dù việc này có khó khăn hơn nữa thì cũng muốn lập tức xử lý thành tiêu hiện tại có đi báo cáo quốc nội còn tôi sẽ can thiệp vào lần quân diễn này vô luận mỹ có ám chiêu hay muốn làm gì đầu tiên phải đảm bảo an toàn cho đội viên long ảnh k á i đã lúc đó thì thương lượng việc khác xong tần vô sơn nói xong lập tức lật cật ra ngoài tần vô sơn biết chuyện này rất có thể sẽ giống với suy đoán của tử lý và mạc thành tiêu nhưng ư trước người nước như được. ớ lớn tới c chắc chắn sẽ có kế hoạch lớn liên quan tới quốc gia của mình. Ngay cả cũng chỉ của Quốc chí cho lúc của mục, có cho có sạch Mỹ mình. mặt mũi, bọn họ cũng không thèm để ý, chỉ muốn Thậm Mỹ làm họ không Hoa Hạ thải. không phải hiện ảnh khiến thì thể không họ hổ nhà hoàn toàn có thể giết sạch long ảnh liên quan Ngay bọn viên ông rằng nếu Long bọn rằng toàn Long n sẽ sẽ kế giết đào gia đội biểu bởi ta ta trú rất vì vậy, bị để ý, và hiện tại thực lực của long ảnh bại lộ khiến kế hoạch sớm chuẩn bị từ trước của mỹ có nguy cơ đổ vỡ cho nên mới đưa ra hạ sách này đối với tần vô sơn mà nói thì đội viên long ảnh quá mức quan trọng ông đã từng chứng kiến bản lĩnh của họ chỉ mới một tháng luyện tập thì ba mươi sáu người này đã đánh bại một trăm người của hắc lăng mà còn đang rất là gọn gàng linh hoạt long ảnh quan trọng như vậy mà nước mỹ lại muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ cho nên tần vô sơn sao có thể không nóng lòng như lửa đốt tuy nhiên tần vô sơn còn chưa có đi ra ngoài thì cảnh vệ đã vào bẩm báo nói rằng tư lệnh của hổ nha trung tướng brown muốn gặp bảo y vào đi cái tên khốn kiếp này lão tử cũng đang muốn tìm y đây tần vô sơn nổi giận đùng đùng nói trung tướng brown là tư lệnh đặc công của mỹ cũng là người dẫn đầu hổ n h à đại diện nước mỹ tham dự quân diễn lần này đi theo brown có một cô gái thân hình đầy đặn vú to như hai quả bưởi xem ra là phiên dịch hử có chuyện gì thì ông nói đi tần vô sơn không có biểu lộ gì mà nói brown thấy bên tư lệnh quân đội hà o a hạ quốc khi nhìn thấy mình cũng không có ý đứng dậy lại nhìn sắc mặt của tần vô sơn thì y liền biết việc lần này đã bại lộ tuy nhiên y cũng là vì chuyện này mà tới chỉ là không có ai mời ngồi cho nên đành phải không khách khí mà ngồi xuống trung tướng tần tôi nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm chúng tôi cũng không biết rõ tình hình trong đó đây hẳn là hành vi tự phát của các đội viên chúng tôi chúng tôi sẽ đem những đội viên này xử lý nghiêm khắc lời của brown lập tức được chuyển thành tiếng chung hắc hắc tần vô sơn cười lạnh một tiếng nói hay lắm đun đẩy trách nhiệm cho nhau phải không cũng tốt hiện tại tôi muốn ông tần vô sơn vừa nói tới đây thì đột nhiên dừng lại ông ta đột nhiên lại nghĩ tới một việc theo lý thuyết thì cái thằng brown này không nên chủ động nhắc tới chuyện đó mới đúng chính mình đã biết rõ rồi nhưng không có bằng chứng nào rõ ràng thì mình làm sao có thể tố cáo được nó đây chuyện này có chút cổ quái huống hồ chuyện này mình không đề cập tới thì y đã cảm tạ trời đất rồi làm sao có thể là cun cút chạy đến chỗ mình rồi chủ động nói ra thấy trung tướng tần mới nói được một nửa liền dừng lại brown liền nhìn người phiên dịch phiên dịch đợi mãi không thấy trung tướng tần nói cho hết câu đành phải phiên dịch lại cho brown đoạn đầu brown nhìn vẻ mặt trầm tư của trung tướng tần vội vàng nói tiếp không biết trung tướng tần cần chúng tôi hỗ trợ gì không đương nhiên là phải cần hỗ trợ chỉ là hiện tại tôi đang suy nghĩ mời ông hỗ trợ như thế nào tần vô sơn càng ngày càng cảm thấy chuyện này cổ quái cái thằng brow này là hạng người gì tần vô sơn biết rõ y là một tên ngạo mạn coi người khác như là đống cứt ven đường nhưng lúc này lại đến ăn nói khép nép như vậy không phải là bản tính của y à trước đó tôi có một việc c ầ n thương lượng với tần tiên sinh brow thấy tần vô sơn không có chuyện gì cần y hỗ trợ đành phải nói ra mục đích đến đây có việc gì muốn thương lượng thì nói tần vô sơn đã khôi phục bình tĩnh giống như vẻ túc giận lúc nãy không phải là ông ta vậy là thế này tôi cảm thấy lần quân diễn này có một bộ phận đội viên tự mình chủ trương làm việc khiến cho thực lực của đôi bên không công bằng cho nên tôi muốn sớm chấm dứt quân diễn ở đây nhưng cần phải mở họp báo với phóng viên cả nước và bên ông đồng ý dự họp thì mới được không biết ý của trung tướng tần thế nào r r o r ố t cuộc nói ra mục đích của mình tần vô sơn xứng sở việc này chính là việc ông ta vừa nãy muốn làm nhưng còn chưa nói ra lời thì cái tay brau này lại có ý tốt như vậy sao tần vô sơn nhướng mày không nghĩ ra được duyên cớ bên trong lần diễn tập thực chiến trong rừng là hoàn toàn phong bế bảy ngày hiện tại mới chỉ hai ngày trôi qua cái tay brau này rốt cuộc muốn làm trò hè gì ủng hộ kết quả của cuộc diễn tập còn chưa có ai biết cho dù là brau cũng không biết thì vì sao y lại muốn kết thúc đây trừ phi bọn chúng là lén lút mang theo thiết bị thông tin liên lạc gì đó mà bên hội liên hiệp không điều tra được khoa học kỹ thuật của mỹ tiên tiến như thế cơ mà điều này không phải là không có khả năng là như vậy trong đội của chúng tôi có một đội viên làm trái quy định mang theo thiết bị thông tin tiến vào rừng rậm đương nhiên người này sẽ bị nghiêm khắc xử phạt nhưng vì đội viên đó đã phản hồi một tin tức nói rằng trong rừng rậm a m a r o n e xuất hiện một người lạ mặt gây thương vong lớn cho các đội viên diễn tập chúng tôi cũng muốn lập tức đình chỉ diễn luyện nhưng mà những người đi vào đó truyền lời hay là đội viên của chúng tôi vào đó để thỏa hiệp chưa kịp có thông tin gì thì đã bị giết chết tại chỗ nhưng người giết bọn họ chính là người của đội các ông cho nên tôi muốn tiến hành thương lượng với trung tướng tần chế hy vọng ông đồng ý đình chỉ lần diễn tập này cho đội hổ nha của chúng tôi toàn bộ rút lui brown nói xong nhìn tần vô sơn khi y, y biết hổ nha chỉ còn lại hai mươi sáu người trong lòng y liền đau như nhỏ máu đối với y mà nói đội đặc công hổ nha có sức mạnh không khác gì một đội quân ngay cả chính phủ cũng đã đầu tư rất nhiều tiền của tâm huyết mới có thể bồi dưỡng được từng người đội viên nhưng chỉ là một cuộc diễn tập mà đã chết nhiều người như vậy thì hỏi sao y không đau lòng điều này không phải là chính yếu mà chính yếu nhất đó là bồi dưỡng các đội viên hổ nha không phải để dùng cho quân diễn nếu như tổn thất một người đội viên hổ nha quả thật là cái được không bù nổi cái mất mà hiện tại rõ ràng chỉ còn có hai mươi sáu người còn có thể tùy lúc nguy cơ bị diệt toàn bộ cho nên y đã không chỉ đơn giản là sốt ruột nếu không phải phái người đi vào rừng rậm đều bị chết thì y đã sớm tuyên bố đình chỉ lần quân diễn này trừ phi là dùng một đội quân nhiều người xông vào ngăn cản nhưng để tập hợp một đội quân như vậy cũng phải mất tới mấy giờ và mấy giờ này đủ cho đội hổ n h à của y chết tới mấy lần rồi một người lạ mặt không rõ xâm nhập khu rừng sau tần vô sơn nghe thấy đội viên long ảnh của mình giết người trong lòng liền an tâm tay brow này không có khả năng lừa gạt mình một chuyện như vậy mà y quả thực đúng là không biết xấu hổ việc gian lận phái người liên lạc mà cũng làm ra được ai cũng không có cách nào ai bảo khoa học kỹ thuật của người ta tiên tiến hơn trung quốc mình còn chưa có bắt trước được sóng liên lạc của bọn chúng đúng là không cách nào bắt được nhưng nếu là bên mình vừa mới liên lạc thì kiểu gì cũng bị người ta phát hiện bên mỹ này đúng là thích chơi trò lưu manh đúng vậy nói cách khác đội viên của long ảnh quý quốc đã làm trái quy định tuy đồng dạng là ba mươi bảy người nhưng người t h ở ra kia lại không phải huấn luyện viên của long ảnh cho nên tôi hy vọng trung tướng tần nên lo lắng cho đại cục lập tức đi ra tuyên bố đình chỉ quân diễn brown thấy tần vô sơn không còn nóng nảy như trước trong lòng liền quýnh lên lời nói còn mang theo vẻ cường ngạnh Hà <cười> hà! tướng quân brown nói lời này nhưng tôi nghe ra thật kỳ quái chuyện mà chúng tôi còn chưa biết được nhưng có ông lại biết rõ rành rành thật là bội phục tiểu lưu đâu tướng quân brown đã đến chơi thì sao không rót t r à cho khách à chắc là bên họ thích uống cà phê hơn cậu mang một ly cà phê cứt trồn đậm đặc tới đây trong lòng của tần vô sơn hiện giờ đang rất cao hứng phân phó xong tiểu lưu đi pha cà phê tần vô sơn lại tiếp tục nói chuyện với brown trung tướng brown cả xâm nhập kia là ai chúng tôi cũng chưa xem qua nên không biết ông cứ bình tĩnh đừng vội chỉ cần là xảy ra chuyện bất lợi đối với quý quốc thì tôi nhất định lo lắng ông cứ yên tâm tướng quân brown nhé nói xong liền bưng chươn trà lên uống một ngụm brown thì hận đến nghiến răng n g ế n lợi móc ra một tấm hình trong túi chính là người này hắn không phải là huấn luyện viên của quý quốc nói xong lạnh lùng cười nhận lấy tấm ảnh chụp mà nhìn tần bồ sơn lên cười ha h a vậy thì tướng quân brow lại nhầm rồi người này chính là lâm vân huấn luyện viên long ảnh của chúng tôi chúng, còn, chúng tôi còn đang loay hoay tìm hắn thật không ngờ hắn đã tới đây tốt quá rồi huấn luyện viên lâm coi như là không tới muộn tần vô sơn nói xong trong lòng đã vui như tết thật không ngờ lâm vân lại chạy tới rừng rậm amazon khó trách là tìm mãi không thấy hắn lại còn bắt mình phải đi thu thập cái mớ bỏng bong ở yến kinh kia chỉ là vì sao hắn ăn mặc tơi tả như thằng ăn mày vậy chẳng lẽ hắn đã sống trong khu rừng này một đoạn thời gian rồi s a o